Chú voi con. Sau một lần thưởng thức, thích thú với chương trình xiếc thú vào buổi tối. Tôi đi vòng ra sau rạp xiếc để ngắm tận mắt những con thú dễ thương và mở mang trí óc. Tôi nhìn thấy con voi bị buộc chặt vào một cột gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ để nhổ bật cái cột đó và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng. Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không hề có nỗ lực cố gắng gì. Tại sao một con vật có thể nâng lên hàng trăm cân hàng bằng vòi lại chịu bị bó buộc và chờ thời gian trôi qua? Tại sao? Triệu Phi nó muốn thế. Tôi liền hỏi người dạy thú, ông ta giải thích như sau, khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó còn rất yếu. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cột sắt để không làm cho nó có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luông có ấn tượng thì thầm bên tai nó, Mình không thể. Mình không thể. Chính dấu ấn đó làm yếu đi sức mạnh tinh thần của nó và nó không hy vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa. Có rất nhiều người cũng như con voi trong rạp xiếc. Với những tiếng nói vang vọng trong tâm trí họ, không làm được đâu, chính điều đó đã kết thúc mọi nỗ lực của họ. Có thể họ có ước mơ, nhưng những ấn tượng không tốt đó luôn kéo họ lại. Hôm nay Bạn hãy bỏ đi những suy nghĩ về sự hạn chế của bản thân mình. Khi tâm trí của bạn được giải phóng, mọi giới hạn về khả năng của bạn sẽ được xóa bỏ.